Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nàng lặng, lặng nhìn nàng trong chóc lát mới mở miệng hỏi. Hạ Thanh Mộng đột nhiên đỏ mặt. Nàng thật sự là không quen được người khác khen người. Anh yêu em. Hắn đột nhiên nói làm cho mặt nàng càng ngày càng đỏ. Anh không cần đột nhiên nói như vậy. Nàng quấy đầu ngượng ngùng xấu hổ thấp giọng đáp. Không nghĩ lại hắn nâng cầm của nàng lên thầm tình đối với nàng nói lại một lần nữa. Anh yêu em. Thật sự. Rồi hắn quấy đầu hôn nàng Rồi sau đó lại cúi đầu quàng giã hôn nàng Rồi sau đó Chính là phí lễ chớ nhìn đi Cha mẹ Lý Du đột nhiên chạy tới nhìn nàng Làm hạ thanh mộng bị dọa nhảy dựng. May mắn không đến 10 phút sau Lý Du cũng tào theo Nếu không nàng sẽ cẩn trương đến mức đau bao tử Nhưng ngay cả như vậy Nàng vẫn cẩn trương tới mức Làm chuyện gì cũng đều bước cùng tay cùng chân Mời hai vị nhân ra vào phòng khách nhìn xem tuân tử Nàng cầm hoa quả Mà Lý Du mang đến Ở phòng bếp thở ra thuận tiện gọt hoa quà. Nàng dùng sức hô hấp, cho đến khi Lý Du vô thanh vô thức đến phía sau nàng, lại đột nhiên ôm nàng vào lòng, cũng bị hoảng sợ. Đừng cẩn trơn, yên tâm đi, ba mẹ của anh cũng sẽ không ăn thịt em đâu. Hắn cười cười nói, làm sao anh lại vào đây, mau đi ra với ba mẹ của anh đi. Nàng tức giận quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, dậy ra khỏi cái ôm của hắn, đưa hắn ra bên ngoài. Bọn họ đang xem ảnh chụp, có cái gì là vui đâu cơ chứ hắn bắt lấy tay quần nàng chuyển thân nháy mắt lại đem nàng ôm vào trong lòng rồi thở dài nói anh rốt cuộc hiểu được cổ nhân nói một ngày không thấy cách tam thù là cảm giác gì rồi làm sao có thể qua trường như vậy chứ anh rõ ràng chủ nhật vừa rồi mới đến gặp em còn ở một đêm hôm nay mới là thứ ba thôi nha hạ thành mộng liếc mắt nhìn một cái cho nên mới nói một ngày không thấy nhờ cách tam thu nha hắn nhấn từng câu từng chữ nói rồi tiếp theo liền quấy đầu ôn nhu hôn nàng Nàng con tự chủ nhắm mắt lại Rồi lại lập tức nghĩ đến cha mẹ chồng tương lai Ngồi cách vách công đến 5 mét Sợ tới mức lập tức mở to mắt ra Mà đẩy hắn Làm sao vậy Bà mẹ anh còn ở bên ngoài Anh lại còn hỏi em sao Anh đừng có mà ở trong này vướng tay vấn chân em Em muốn gọt hoa quả Nàng cứ trừng mắt nhìn hắn Tránh khỏi hắn chạy lại một đần nữa để hắn ra ngoài Anh sẽ giúp em mà Hắn nhìn mắt nàng nóng bỏng Miệng nói ra lời đề nghị Anh biết làm sao Nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới Rồi lại hoài nghi hỏi Nàng nhớ rõ trước kia hắn cái gì cũng đều làm được Chỉ có vào bếp cầm sao Cũng nghiền trái ngã phải Ngay cả gọt táo cũng nhăm nhờ Như là từng hố nhỏ Làm cho người ta nhìn là không muốn ăn Không cần phải xem thường anh Hắn lộ ra bề mặt bị khuất nhục Xắn tay ao lên cầm lấy sao nhỏ Rồi cầm quả táo lên gọt Anh ăn táo không gọt vỏ sao Nàng nhìn không được mờ mờ miệng hỏi Đương nhiên là có Như vậy Vì sao hắn còn một đao cắt xuống, rồi lại một đao một đao chứ? Hạ thanh mộng có điểm há hốc mồm. Cắt rồi gọt không được sao hả? Hắn làm biểu tình đương nhiên là phải như vậy. Cái này làm nàng rút cuộc cười bỏ nghi hoặc nhiều năm qua. Hiểu được hắn vì sao gọt táo lại bồi ra từng hố nhỏ. Để cắt quả quả táo thật là đơn giản. Nhưng cắt thành từng mảnh từng mảnh, sau đó thì gọt thì... hắn nói như thế, lại còn nói rằng nàng xem thường hắn mà hắn gọt táo như thế này thật sự làm cho người ta xem thường quá nha. đưa ba quả kia, anh gọt. không muốn hắn làm hư ba quả táo khác, nắng nhanh chóng rửa sạch, cầm lấy dao gọt gọt gọt, lập tức đem ba quả táo gọt xong. sau đó nặng đem lấy dao đưa cho hắn, làm cho hắn đi gọt quả táo đã bị hắn cắt nhỏ kia. còn mình cũng cầm lấy dao nhỏ cắt nhỏ, chỉ chốc lát sau một đĩa trái cây đã hoàn thành. lấy dù tay trái cầm một miếng bánh táo đã bị hắn gọt nhăm nhở, hơn nữa còn bị đen. Tay phải cầm sau, người nhiều vỗng nhìn nàng gọt táo quần bách không biết phải nói gì. Không ai thập toàn thập mỹ nha. Hạ thanh mộng muốn cười nhưng phải mờ miệng an ủi hắn. Em đây rất muốn cười có phải không hả? Lý Dù nhìn về phía nàng thăng thỏa khất tiếng hỏi. Hạ thanh mộng nghiệm miệng lại, lại không khống chế được mà cong cong khóe miệng. Cứ cười đi. Nàng rốt cuộc không thể ngăn cản chính mình, bỏng bụng mà cười to ra tiếng. Trời ạ, thật sự là buồn cười mà. Hơn nữa các vẻ mặt nhận mệnh của hắn nhìn nàng Nói nàng cười đi thật là quá buồn cười Lê Dù bắt bác sĩ nhìn nàng ôm bụng cười không ngừng Rồi lại quấy đầu nhìn táo trên tay Chỉ có thể than nhẹ một hơi Quả nhiên thật là buồn cười Nhưng mà bất quá nàng cũng thật là không nề mặt Kêu nàng cười Thế nhưng thật sự lại còn cười Mà còn cười lớn tiếng như vậy Cười đến ngã trước ngã sau Một chút cũng không sợ làm tuần thương lòng tự tôn đàn ông của hắn Sao vậy chứ Có chuyện gì buồn cười vậy hả lấy phụ lễ mẫu, bởi vì tiếng cười qua nàng mà chạy tới phòng bếp dò hỏi. Phòng bếp trong nháy mắt im bặt, Hạ Thanh Mộng cả người cứng ngắc khuôn mặt bạo hồng, xấu hổ hồ muốn tìm vách tường tự tử. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net